audio, cốt cách mỹ nhân, tác giả Mạc Bảo Phi bào Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro Người đọc VV Chương 13B Câu đố không thể dài tiếp theo Khả năng tiếp nhận của cô rất tốt Ít nhất là trong truyện lần này Phản ứng đều rất đúng mực Mẹ trầu sinh thần khẽ thở dài Giọng nói dần trở nên dịu dàng. Nhưng, cô sẽ không thể nào thích ứng được với cuộc sống của nhà họ Châu Sinh, đúng không? Thời nghi vâng một tiếng. Không thích ứng được, cũng không thể chấp nhận được. Mẹ của anh cười không nói gì thêm. Bà cũng đã nói hết những điều cần nói. Chính trị, thời cuộc, quan hệ lạnh nhạt giữa những người trong nhà. Nếu nhìn thấy xác của mẹ tiểu nhân lúc đó Chắc cô gái này sẽ suy sụp Dù nói thế nào Gia pháp và những giao dịch ngầm này Đều nằm ngoài pháp luật Thời nghi nhìn châu sinh thần Đang cầm tách trà Áo trắng quần đen Đeo kính gọng kim loại cũng màu đen Anh uống trà Nói chuyện hay làm việc gì Không có đặc biệt giống như lần cô đứng đợi anh Ở viện nghiên cứu ở Tây An Anh khoác chiếc áo blues của phòng thí nghiệm rảo bước về phía cô. Vô cùng nghiêm cẩn, bất luận là đời thường hay đang làm việc. Cô đã từng hỏi anh, tại sao lại dấn thân vào con đường nghiên cứu khoa học. Anh đã trả lời là như thế là để khiến cho nhiều người hạnh phúc hơn. Câu đó, câu nói đó cô vẫn còn nhớ. Mỗi anh nói, mỗi lời anh nói, cô đều nhớ rất rõ ràng cho nên cô rất kiên định. Cô có thể đi theo anh, làm những việc anh thật sự muốn làm. Khi Thời Nghi và mẹ mình nói chuyện, Châu Sinh Thần từ đầu đến cuối đều không tham gia. Chỉ có lúc mệt mỏi, anh mới chống khỉu tay vào thành ghế, bỏ kính xuống, dày sống mũi và mi tâm. Thỉnh thoảng lại nhìn Thời Nghi. Mẹ anh nói xong chuyện cần nói, rất nhanh quay lại chủ đề văn học và thơ từ ca phú. Lúc Văn Hạnh đưa đồng gia nhân đến, nghe thấy cuộc nói chuyện của họ cũng chèn vào góp vui. Lần này không chỉ là đồng gia nhân, thậm chí cả Văn Hạnh cũng nhắc đến bức họa thời nhi đã từng vẽ và những lời khen ngợi mà vị khách kia dành cho cô. Ông Trần là bạn cũ của ta. Mẹ anh cười nói nhớ lại. Ông ta rất ngạo mạn, rất hiếm khi khen người khác. Chị dâu Văn Hạnh ngay lập tức sửa lời À chị thời nghi Em thật sự rất muốn nhìn thấy bức tranh của chị Đáng tiếc đã tặng cho bác Trần rồi Đồng gia nhân cười Hay hôm nay vẽ lại một bức Đặt ở nhà họ Châu sinh là được rồi Được không Văn Hạnh cười nhìn thời nghi Được không chị thời nghi Thời nghi đang định nhận lời, châu sinh thần đột nhiên xen vào. Vẽ tranh rất hao tổn tinh thần, sức khỏe của cô ấy vẫn chưa hồi phục. Cũng phải. Văn Hạnh hơi mất hứng. Nhưng, anh chậm dãi nói tiếp, đưa ra một đề nghị khác. Anh có thể thử vẽ lại một bức như thế. Giọng rất bình thản, tựa như đó là một việc rất đơn giản vậy. Mọi người đều rất ngạc nhiên, bởi khi đó bức tranh vừa vẽ xong đã bị lấy đi, cho dù anh đã nhìn cũng chỉ duy nhất một lần đó. Vẽ lại bức tranh chỉ nhìn qua một lần, nói thì đơn giản, nhưng lúc hạ bút thì thật sự rất khó. Thời nghì cũng có chút do dự, mãi cho tới khi thấy anh đứng trong phòng đọc sách hạ bút. Đầu tiên là cỏ lau, mỗi nhánh đều rất nhiều lá, từng tầng một có lúc lại dừng, dừng như đang nhớ lại. Vẽ dòng cỏ lau, anh dừng bút, rửa cao bút bằng nước sạch, chấm vào mực đen, đặt bút xuống, hoa sen nở bừng. Anh rất chuyên tâm, sống lừng thẳng tắp, ánh mắt chỉ tập trung vào trang giấy đặt trước mặt. Một bông sen, vừa giống, lại vừa không giống. Bông sen giữa đám cỏ lau mà cô vẽ lần đó, bút pháp mềm mại uyền chuyển tựa như bông sen duy nhất còn lại trong hồ ngày cuối hạ, có phần lạnh lẽo, Còn bước pháp của bức tranh này lại có phần phong lưu hơn Như bông sen đầu tiên trong hồ đầu hạ Cảnh trong tranh tựa như lòng người Mẹ trâu sinh thần cười cảm thán Bức tranh này mặc dù ý cảnh không giống Nhưng cũng giống đến bảy tám phần Văn hạnh và đồng gia nhân đều ngây người ngắm bức tranh Mỗi người đều đang suy nghĩ gì đó Trâu sinh thần khẽ ngoảnh đầu nhìn cô Giống không? Thời nghi nói không nên lời Khẽ cười chỉ biết nhìn anh Châu sinh thần quan tâm cô Anh từ đầu đến cuối Luôn tôn trọng lời hứa với thời nghi Kiên nhẫn chăm sóc và trân trọng cô Nhìn qua một lần Đã có thể đặt bút thành tranh Nếu không để tâm Rất khó có thể làm vậy Châu sinh thần cũng nhìn cô Cười đổi bút Viết mấy chữ cạnh bức tranh Lặng ngắm sen tinh khiết Lòng không nhiễm bụi trần Là một câu thơ của mạnh hạo nhiên Thời nghi nhận ra câu thơ này Bỗng nhiên nhớ ra hàm ý của nó Em nhìn xem Bông hoa sen này mọc lên từ bùn lầy Mà chẳng hôi tanh mùi bùn Cũng là tự dăn mình Không được để thế tục quấy nhiễu Bảo vệ trái tim trong sạch Mười chữ đơn giản mà nhập tâm Ánh mắt của cô lướt từ bức tranh Rồi dừng lại ở anh Là thơ của Mạnh Hạo Nhiên Văn Hạnh rất vui vẻ Phát hiện bản thân cũng biết câu thơ này Rất hợp với bức tranh Đồng gia nhân cũng cười nói khẽ Phải, rất hợp Trong căn phòng, chỉ có mẹ châu sinh thần và thời nghi hiểu anh đang viết câu thơ của Mạnh Hạo Nhiên là muốn nói gì Cuộc nói chuyện vừa nãy anh không hề tham gia Nhưng hoàn toàn không thỏa hiệp. Những việc anh làm, những người anh lựa chọn, từ đầu đến cuối sẽ không thay đổi. Lặng ngắm sen tinh khiết, lòng không nhiễm bụi trần Thời nghi trong lòng anh là một thời nghi như thế, thời nghi của anh. Hồ sen quấy hạ thường có cảm giác lụi tàn. Thời nghi bước đi trên cầu bằng đá cong cong uốn khúc trên mặt nước. Không cảm thấy đây là cảnh sắc tàn úa thê lương thu tới sắc nâu lăng lổ trên hồ Qua đồng mặt nước đóng băng vừa dày vừa nặng nề Để rồi sang năm sắc xanh thẫm lại ngập tràn Xuân qua thu tới Năm này qua năm khác Thời nghi quay người lại Nhìn thấy châu sinh thần chỉ cách mình hai ba bước chân Cho dù là anh của kiếp trước Chỉ phung tay lên đã có thể khiến Hơn 10 vạn tướng sĩ rào rào quỳ xuống Hay anh của kiếp này Tài đút túi quần ung dung đứng trước mặt cô, tất cả đều không hề thay thế. Thời nghi cười, anh cũng khẽ cười theo. Em thật sự không thích hợp với gia đình anh. Anh không quá để ý. Anh cũng không thích hợp. Anh từ nhỏ đều thế này sao? Trường sinh thần cười một tiếng. Cũng không khác lúc em còn nhỏ, không quá hòa đồng. Thời Nghì nghĩ tới việc anh hiểu rõ mình như lòng bàn tay Tự nhiên cảm thấy không thoải mái Tài liệu của em trong tay anh Rốt cuộc chi tiết đến mức nào? Chi tiết đến mức nào ư? Châu Sinh Thần nghĩ một chút Chi tiết đến việc em thích cà phê thích bỏ thêm sữa Không bỏ đường Thật sự quá tỉ mỉ Từ lần đầu hai người gặp nhau Thậm chí chưa gặp lại lần thứ hai Anh đã biết những điều này. Chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn ở Tây An, cô đã hoàn toàn bị anh nắm rõ. Mà đối với anh, cô hoàn toàn là si mê. Mỗi đoạn thời gian, thậm chí mỗi giây trôi qua đều khiến cô nhận ra một mọi thứ cô biết về anh trước đây đều không thật. Cô dừng bước, trời sinh thần cũng tự nhiên dừng lại. Quá khứ của anh cũng là sống trong hoàn cảnh này. Có thấy quen không? Chính trị, khoáng sản đất đài đa quý, buôn bán ma túy và vũ khí. Cô cảm thấy những thứ này đều đi ngược lại với con người anh. Anh. Dường như anh đang nghĩ gì đó, im lặng một lúc. Anh không quen, cũng không thích, nhưng không có cách nào để gạt bỏ. Quan hệ huyết thống là quan hệ duy nhất giữa người với người, không thể nào gạt bỏ. Anh chỉ thích một cuộc sống đơn giản. Cô vầng một tiếng khẽ trêu anh Thích sao kim Thích hơn cả trái đất mà mình đang sống Anh bị cô trêu chọc cũng đáp Nhưng đầu tiên phải bảo vệ mảnh đất dưới chân mình Mảnh đất dưới chân mình mà không bảo vệ được Thì đồng bào dựa vào đâu để sinh tồn đây Thủy Nhi nghe anh nói Nghĩ tới rất nhiều điều Một lúc sau mới gật đầu nói Đúng thế Cũng giống như Những người do thái trước đây đều bị giết hại Là vì họ không có tổ quốc của mình Cô nghĩ, cô hiểu ý của châu sinh thần Cho dù sau này bạn đi bất cứ đâu Tổ quốc vẫn là nơi để bạn quay về Vẫn là nơi để bạn dựa vào Thời nghi nhìn anh một lúc Đưa tay chạm khẽ vào ngực anh Trái tim anh chất chứa quá nhiều điều Em chỉ cần là một phần nhỏ trong đó đã quá đủ rồi Bữa tối cô và anh dùng bữa trong phòng mình Đây cũng là lần đầu tiên kể từ một tháng trở lại đây Hai người có thể yên tĩnh cùng nhau dùng bữa Thời nghi tự mình nấu một phần canh thuốc cho châu sinh thần Công thức khá đơn giản Dường như anh không thích mùi vị của thuốc bắc Ăn vào một chút đã nhận ra Hệt như một cậu bé mười mấy tuổi Cô ngạc nhiên hỏi Có phải lúc anh còn nhỏ đã uống quá nhiều Nên giờ cơ thể mới phản ứng lại như vậy không Anh cúi đầu Tiếp tục uống thứ canh bỏng môi bỏng miệng kia Dường như không muốn thừa nhận Cô mỉm cười Sợ uống thuốc thì cứ thừa nhận đi mà Anh ngẩn lên Dường như đã khôi phục lại vẻ bình thản Ừ Không thích lắm Cô không giấu nổi tâm trạng vui vẻ Còn chiều anh vài ba câu Chú lầm nhìn thấy cũng không nhịn được cười, hiếm hỏi lắm mới thấy cậu cả cả bị người khác nhìn ra điểm yếu. Trời sinh thần ho một tiếng, nói khẽ. Được rồi, em còn làm ồn nữa là anh sẽ thực hiện ra pháp đấy. ra pháp? Cô buộc miệng, chỉ trong nháy mắt liền bừng tỉnh. câu nói mập mờ lại ám chỉ rất rõ, chỉ một lời nói của anh thôi cũng đủ khiến cô đỏ mặt. Cô không dám trêu chọc anh nữa, lặng lẽ ăn phần ăn của mình. Đến khi đọc sách, cô vẫn không cảm thấy an lòng. Ngồi cạnh cửa sổ thư phòng cũng chỉ nhìn trâu sinh thần. Anh tựa vào sofa, vẻ thoải mái, vận một chiếc áo sơ mi dài tay khá đơn giản. Cánh tay gác lên thành ghế vô thức nghịch những tua rua của chiếc gối tựa, có vẻ như đang rất tập trung. Cô cự người, muốn tập trung vào cuốn sách trong tay. Thời nghi Dạ Cô quay đầu lại Anh nhìn cô Có chuyện gì sao Không có Cô trả lời qua loa Không phải em đang đọc sách sao Em cứ 2 phút lại đổi tư thế một lần Anh khẽ cười Không giống với tư thế đang đọc sách Em... Cô cố gắng tìm cách viện cớ Loài hoài nghĩ một lúc rồi cũng cười Anh đấy Anh cũng không tập trung đọc sách Nên mới biết em buồn trôi bất an chứ Anh nhíu mày Để anh xem tối nay em đọc quyển nào Cô vâng một tiếng cầm quyển sách đưa cho anh Thình lình bị anh ôm eo Đè xuống sofa Động tác vô cùng bất ngờ Khiến cô sợ hụt hơi Vừa muốn rời đi đã cảm thấy sự thay đổi của anh Hơi ở, thở, hơi thở ấm nóng dần dần kề sát ngáy vào ngực của cô. Cô nhắm mắt, bối rối. Anh bế cô lên giường. Rất nhanh, hạ cúc trên váy ngủ đều bị anh cởi ra. Cô vô thức nắm lấy chiếc áo sơ mi của anh, khẽ trở mình. Phần bụng có chút không thoải mái, nhưng dường như không phải ở bụng. Có vẻ là cơn đau tức ở ngực truyền đến. Thời nghi muốn mở miệng nói với anh. Cơ thể mình bỗng nhìn không thấy thoải mái Ngoài cửa bỗng trở đến Một tiếng gọi khẽ Cậu cả Rất đột ngột Bình thường không có việc gì gấp Thời điểm này sẽ không có người nào ở lầu 2 Anh thoáng có chút bất ngờ Dừng lại Giúp cô kéo lại vạt áo ngủ Khẽ chỉnh lại cho ngay ngắn Đứng dậy ra mở cửa Đứng ngoài cửa là một cô gái nhỏ Nhìn thấy anh mở cửa khẽ nói với mục đích đến Vì cô hết sức hạ giọng thật thấp Nên thời nghi không nghe thấy điều gì Chỉ nhìn thấy lưng của châu sinh thần Rất nhanh anh quay lại nói với cô Trong nhà có chuyện Anh phải đi ngay bây giờ Cô gật đầu Anh đi đi Anh không nói thêm gì nữa Ngay lập tức rời đi Xem ra là một chuyện rất gấp gáp Thời nghi thở khẽ Bụng vẫn đau lâu Bụng vẫn đau lâm dâm Nhất định phải đắp chăn lên giường nghỉ ngơi, rồi cô dần chìm sâu vào giấc mộng, bị bóng đè, từng cơn nối tiếp từng cơn. Khó khăn lắm cô mới có thể thoát ra khỏi giấc mơ đó, chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt cơ bắp, thậm chí cả máu trong huyết quản đang đau quặn lên. Ngực cô đã sớm bị cơn đau đè nén không thở nổi, cô chỉ muốn thoát khỏi giấc mơ này, ra sức vật lộn cùng nó, rất đau đớn, đau như xé ruột xé gan. Cô không tỉnh dậy nổi Bị vây hãm trong giấc mơ và cơn đau tột cùng Cuối cùng Cô ngã từ trên giường xuống Trong khoảnh khắc rơi xuống đất Cô đã hoàn toàn mất đi tri giác Ở một phòng bệnh khác Có người cũng đang phải chịu cảnh đau đớn hệt như thế Bác sĩ gia đình có mặt ở đó Đều rất hiểu rõ tình trạng sức khỏe của Văn Hạnh Đang khẽ trao đổi phương án điều trị có hiệu quả nhất Thật ra trước khi về lần này Văn hạnh phải thực hiện phẫu thuật Nhưng cô cứ nhất quyết về nước Mẹ châu sinh thần không nói được cô Chỉ có thể sắp xếp tất cả những liệu pháp điều trị cần thiết Trong đêm hôm đó Việc cô lao xuống cứu thời nghi Thật sự đã làm mọi người kinh hãi May sao không có vấn đề gì quá nghiêm trọng Nhưng trước mắt hậu quả rất khó lường Lúc cô còn tỉnh táo Lờ mờ nhìn nhìn thấy bốn người họ châu sinh Lướt qua chỗ Mai Hành sau lưng họ Dừng lại vài giây Chỉ đến khi Mai Hành cười với cô Cô mới đưa mắt nhìn đi chỗ khác Không nhiều người tới Trời sinh thần đứng sau lưng mẹ anh Nhìn cô Ngón tay khẽ cử động Bị mẹ cô nắm lấy Không cố sức rút ra Cô chỉ về phía anh Trời sinh thần hiểu ra ngồi vào bên cạnh Lúc anh nắm lấy tay Văn Hạnh Ngón tay trò của cô bắt đầu chuyển động Rất yếu ớt Nhưng cũng rất dịu dàng viết hai chữ Đi đi Cô nhìn thẳng vào mắt Châu Sinh Thần đấy hy vọng Mong anh có thể hiểu được ý mình Rời khỏi đây Rời khỏi dinh thự ở chấn giang này Tới trên trời góc bể Sống cuộc sống mà anh mong muốn Châu Sinh Thần cũng nhìn lại cô Trong đôi mắt đen Không có bất kỳ gợn sóng yêu tư nào Hay có thể nói bản thân đã sớm hiểu rõ suy nghĩ của em gái Vì cô cũng giống như thời nghi Trước đây đã từng hỏi anh có phải không thích cuộc sống của gia đình này Anh không thể không nhận ra suy nghĩ của cô Cô rất chậm chạp lại vẽ hai đường kẻ sọc Sau đó rất kiên quyết viết lại một lần nữa Đi Văn hạnh gắn sức chớp mắt thở ra đầy khó nhọc Cuộc đối thoại bí mật và ngắn ngủi đó, ngoài hai người Châu Sinh Thần và Văn Hạnh ra, không còn ai thấy được. Rồi rất nhanh, cô chìm vào hôn mê. Mẹ Châu Sinh Thần lạnh lùng đứng dậy, nói rất nhỏ với bốn vị bác sĩ đứng đằng sau, đại ý là phải thu xếp phẫu thuật, tình trạng không mấy khả quan. Châu Sinh Thần ở trong phòng nghe thấy, đợi cho đến khi tất cả mọi người đều đã rời khỏi, chỉ còn anh và mẹ. Sự việc lần này của em con Cuối cùng vẫn là mẹ anh lên tiếng trước Đáng lẽ ra Đã không nghiêm trọng đến như thế Việc này không hoàn toàn Việc này hoàn toàn không có lỗi của thời nghi Anh nói Mẹ nhìn anh Giọng bình thản thấp giọng Mẹ nghĩ Cô gái này không may mắn Cô ấy rất bình thường Nếu có thứ không may mắn, chắc chắn sẽ đến quấy nhiễu quấy đầu tiên. Châu sinh thần không mảy may thể hiện cảm xúc. Còn cảm thấy, gia đình của chúng ta, nếu muốn một cô gái biến mất có cần dùng những thủ đoạn ôn hòa như vậy không? Ánh mắt của mẹ anh cực kỳ lạnh lùng. Châu sinh thần không nói gì. để Văn Hạnh có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nơi này rất yên tĩnh, đến tiếng ve kêu cũng không có. Lúc này có lẽ thời nghi đã ngủ say rồi. Anh đứng bên cửa sổ, cứ yên lặng như thế cả một đêm. Đến lúc trời sắp sáng, tiểu nhân mới được biết tình hình của Châu Văn Hạnh. Vội vã chạy đến, cậu đầy cửa bước vào, ngay lập tức nhận ra bầu không khí ở đây rất u ám, không gian như đặc quánh lại. Tiểu nhân đến bên mẹ Châu sinh Thần, cất tiếng. Chú đã về rồi. Chú của con đã về rồi sao? Mẹ cho Sinh thần dường như lại rất bất ngờ. Vừa mới về. Trong mắt của cậu có rất nhiều điều không tiện nói ra, chỉ nhìn về phía Trần Sinh thần. Anh có đến muốn có muốn đến thăm hỏi không? Hết chương 13, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cốt cách mỹ nhân Tác giả Mạc Bảo Phi Bảo Chuyện được phát trên website Chuyenaudiovv.ro Người đọc Vivi Chương 14 phồn Hoa Như Khúc Cầm Được Châu sinh thần gật đầu Cơ thể vì đứng cả đêm mà trở nên cứng đờ Anh sẽ trở lại nhanh thôi Ánh mắt tiểu nhân lé lên Nhìn lại anh nhìn cũng hiểu Có chuyện gì muốn nói với anh Lại không dám mở miệng Trời sinh thần bước xuống lầu Đang nghĩ về biểu hiện kỳ lạ của tiểu nhân Tầng một có hai người phụ nữ Đang dọn dẹp Anh rút từ trong túi quần ra chiếc khăn tay màu xanh thẫm Đưa lên che mũi tránh bụi trong phòng Né tránh không nói Trước mặt mẹ né tránh không nói Anh bỗng dừng bước Nghĩ tới thời nghi Trong nháy mắt anh vội vàng dạo bước Men theo con đường bằng đá xanh Tới bên ngoài sân Toàn bộ sân viện này vì bệnh tình của Văn Hạnh Đều được cách ly tuyệt đối Bất kỳ ai muốn đến đều phải có mẹ Châu Sinh Thần phái người mời mới được vào Anh quên mất điều này Vì quá bận tâm đến Văn Hạnh Mà quên đi vấn đề này Quả nhiên khi ra khỏi tòa nhà Châu Sinh Thần thấy chú Lâm Ở không xa đang nhìn anh cực kỳ lo lắng Và vô vọng Anh bước tới Đám bảo vệ mới miễn cưỡng tránh ra một lối nhỏ. Thời nghi sao rồi? Trời sinh thần nằm lấy cánh tay ông, nằm ngón tay xiết chặt. Cô thời nghi đang cấp cứu. Cấp cứu? Chú Lâm nhanh chóng giải thích. Tối qua lúc nửa đêm... Trời sinh thần đã không để ý xem ông nói gì. Anh buông ra, chạy đi rất nhanh. Biệt thự này có 68 khu lớn nhỏ 1118 phòng Người rất nhiều Cũng rất phức tạp Anh vĩnh viễn lạnh lùng Vĩnh viễn bàng quan Mối quan hệ với những người này lúc nào cũng có thể tan giã Vì lợi ích không có tình cảm Thì chẳng còn gì níu giữ cả Mục đích Lợi ích Nhân tính Những thứ này anh đều tự phụ bản thân có thể ứng phó được Chỉ có thời nghi Chỉ có một mình thời nghi Anh nhìn không thấu Cũng không lý giải được Không có cách nào lạnh lùng Không có cách nào bằng quan Trường sinh thần muốn suy xét xem Vấn đề bắt đầu từ đâu Đã ở giai đoạn sắp sửa tiếp quản rồi Mà vẫn không thể bảo vệ cô Nhưng hoàn toàn không thể suy nghĩ được Còn thứ cảm giác sợ hãi này Thứ cảm giác anh chưa từng trải qua Cứ bao vây Thiết chặt lấy chân tay anh Anh bước lên gác Ngày nhân viên phòng cấp cứu trên tầng 2 đang trao đổi, lại không dám bước tiếp. Một bước thôi cũng không dám. Anh tin vào khoa học, không sợ cái chết. Nhưng anh lại sợ cô sẽ chết. Nỗi sợ hãi mơ hồ đó tàn nhẫn ăn mòn từng chút một tinh thần, máu thịt của anh. Châu sinh thần thình lình nắm chặt tay nắm cửa, tay kia đấm vào tay vịn cầu thang, làm cho cả thang gác chấn động. Tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc Cô gái đang bước từ tầng 2 xuống Bị giật mình Chân chân nhìn anh Cậu cá Cô không nằm mơ nữa Nên tỉnh giấc rồi Thời gian cũng nhiều rồi Phải tỉnh dậy rồi chứ nhỉ Một lần nữa Thời nghi cố gắng thoát khỏi giấc mơ Mắt sừng tấy lên Gắng gượng mở mắt ra Nhìn thấy một tia sáng Không quá trái mắt Dường như đã bị vải che mất Chỉ để lại thử ánh sáng rất dễ chịu Màu sắc của tấm vải này rất giống với màu tấm rèm che cửa sổ trong nhà ở Thượng Hải Hình như là hoàn toàn giống nhau Đang ở nhà sao? Thật sự đang ở Thượng Hải sao? Cô bỗng hoài nghi Phải chăng cô vẫn chưa tỉnh giấc Mà đang bước vào một cơn ác mộng khác Chỉ đến khi thật sự nhìn rõ gương mặt và dung mạo của anh Cô mới mỉm cười yếu ớt Vẫn chưa đủ sức để nói chuyện Viêm ruột thừa cấp tính Anh nói khẽ Bác sĩ trong nhà sợ chẩn đoán không chính xác Vì thế đã đưa em quay lại Thượng Hải Viêm ruột thừa cấp tính Thật sự là đau muốn chết Thời nghi không muốn nhớ lại sự đau đớn đó Chỉ thầm bái phục những người đã từng trải qua bệnh này Nhưng chỉ vì viêm rượt thừa cấp tính Mà quay lại Thượng Hải Không phải là làm to chuyện hay sao Cô nhắm mắt Khẽ mỉm cười môi hơi khô Không hiểu vì sao Cơ thể lại quá yếu ớt như thế Cô có chút lo sợ và buồn bã Cô phải rời bỏ anh Thời nghi à thời nghi Mi càng lúc càng yếu đuối rồi Cô tự dần dỗi bản thân Nhưng lại bị cám dỗ bởi thứ gì đó Khẻ khẽ gọi anh. Châu sinh thần. Ừ. Anh cúi người lại gần hơn một chút để cô nói chuyện đỡ mất sức hơn. Dùng mạo thật sự rất sáng sủa. Thời nghi cẩn trọng nhìn anh. Em nói cho anh biết một bí mật. Em nói đi. Anh khẽ đáp rất bình thản. Kiếp trước sau khi em qua đời... Cô nói khẽ dừng lại vài giây Đã không chịu uống canh mạnh bà Cô cũng không biết Anh có hiểu canh mạnh bà là gì không Anh khẽ cười Ở địa ngục sao Thời nghi cười Anh thật tốt còn biết phụ họa cô Phải Anh ừ một tiếng Vậy thì mạnh bà bỏ qua em sao Thời nghi khẽ nhíu mày Cô nhớ lại nhưng không rõ ràng lắm Phải Có thể vì Em chưa bao giờ làm chuyện gì xấu Chờ sinh thần không nhịn được bật cười Vậy anh nhất định đã làm chuyện xấu Nên mới bị ép uống canh đúng Rồi đúng không Không phải Cô phù định nét mặt rất nghiêm túc Rồi lại giãn ra Sợ rằng khiến anh cảm thấy kỳ quạc Anh rất tốt Anh rất tốt. Vâng. Rất tốt, rất tốt. Không thể có người tốt hơn anh được nữa. H anh hạ giọng hỏi. Em biết anh sao? Vâng. Cô khẽ cười. Kiếp trước, em có biết anh? Cô nhìn anh. Em biết anh, cũng cảm thấy nuối tiếc vô cùng khi anh không nhớ em. Nhưng không sao, em chắc chắn sẽ nhớ anh. Trường sinh thần lại cúi xuống nhìn cô, đến lúc cô nhắm mắt thì khẽ hôn lên chán cô. Anh dần dần rơi vào trạng thái suy nghĩ xem xét một cách khách quan không mang theo bất cứ cảm xúc gì. trí nhớ của anh rất tốt, bản thân làm sao có thể nghe được bác sĩ nói cô đã thoát khỏi nguy hiểm, và làm sao xuống đến lầu 2 đều hiện lên rõ ràng. Chú Lâm đã giải thích hết sức ngắn gọn với anh về tình trạng của thời nghi. Độc tính không cao thành phần cổ xưa dùng trong một thời gian dài mới có thể ảnh hưởng đến tính mạng là thứ gì một ly trà hay là một nén nhang hay là điểm tâm tất cả đều có khả năng còn cảm thấy gia đình chúng ta nếu muốn một cô gái biến mất có thể dùng những thứ đoạn ôn hòa như vậy không đây cũng là một nguyên nhân duy nhất khiến anh hoài nghi mục đích đã rõ ràng Nếu là mẹ anh, chẳng lẽ lại tham gia vào một việc mặt như vậy sao? Hay bản thân anh đã quá dễ dàng tin cậy người khác rồi? Người có thể tiếp cận thời nghi rất ít, ngoài những người thân tín ra, còn có mai hành. Việc đáng sợ nhất cuối cùng đã xảy ra. Những người ở bên cạnh đã theo anh nhiều năm, mỗi người đều liên quan đến quá nhiều mối quan hệ ở phía sau. Hành vi của mỗi người, suy cho cùng đều có mục đích. Vì sao năm lần bày lượt muốn hại cô? Anh tính toán rất tỉ mỉ Những mối quan hệ phía sau của họ Cho tới từng mục đích Cũng như khả năng xảy ra Thời nghi lại chìm vào giấc ngủ sâu Cô thở rất đều và sâu Trời sinh thần đưa tay ra Khẽ có ngón cái Chạm nhẹ vào mặt cô Trong những ngày Thời nghi tĩnh dưỡng Trời sinh thần luôn ở trong nhà chăm sóc cô Cho đến khi thời nghi bắt đầu có ý kiến, bảo anh đi làm những việc mình cần làm. Cô còn nói, anh cứ ở cạnh cô 24 giờ một ngày thế này, cô thật sự không làm được bất cứ chuyện gì toàn phân tâm nghĩ đến anh. Trường sinh thần thì lại cho rằng, cần đọc sách thì cứ đọc sách, cần làm việc thì cứ làm việc. Cô sợ anh ở trong nhà lâu không quen, nói muốn đến căn nhà chuẩn bị cho tân hôn. Anh từ chối. Chỉ cần thay đổi cách bài trí và bố cục ở nơi này sơ qua một chút sẽ phù hợp cho cô dưỡng bệnh. Mọi chỗ đều thoải mái, những chi tiết nhỏ nhặt anh cũng lưu tâm. Lần đổ bệnh này khiến cho sức khỏe của cô yếu đi rất nhiều. Lúc cha mẹ đến thật sự đã bị bất ngờ trước vẻ tiểu tụy của cô. Thời nghi sợ cha mẹ đổ lỗi cho châu sinh thần không biết chăm sóc cô. luôn miệng nói nửa năm gần đây mình rất ít khi đến phòng tập. Cơ thể quá yếu ớt Chỉ bị viêm ruột thừa Nên đã làm cho cô thành ra thế này Về việc chữa trị Châu sinh thần nói lúc đó Anh đã chọn cách chữa trị không cần thực hiện phẫu thuật Cô cũng cảm thấy Nếu có thể dùng thuốc tiêu viêm Thì tốt nhất không nên đụng đến dao kéo Em sợ đau Cô dùng ngón tay điểm nhẹ lên mu bàn tay Và cánh tay anh Em thật sự rất yếu đuối Không những sợ đau mà còn sợ cả bóng tối nữa Cô nói đùa nhìn anh. Anh có nghĩ là em rất yếu đuối không? Lúc ở ô trấn chỉ vì một tiếng động nhỏ đã bắt anh phải nói chuyện với mình đến sáng. Châu sinh thần cẩn thận dùng khăn ấm lau sạch từng ngón tay cô. Không phải đâu. Nghiêm túc đi chứ. Rất nghiêm túc. Em ngoài biết đọc sách, biết vẽ, biết nấu ăn, biết thu dọn nhà cửa, biết thu âm... Anh cười một tiếng Rất toàn tài Thực ra những điều khiến người khác ghen tị này Đều là anh dạy cho cô Chờ sinh thần lau sạch tay cho cô Tiện tay giúp cô bỏ chiếc thảm lên ra Còn cầm bánh ngọt tới đưa cho cô Cô nhìn anh vừa tắm xong Tóc vẫn còn ướt Đưa tay vút nhẹ Sang thu rồi Cứ thế này anh sẽ bị cà mất Anh không sợ Có em là thuốc của anh rồi Anh cười cười dịu dàng đáp Cô hiểu điều anh nói Chính là vị thuốc bằng lá tía tô cô sắc cho anh uống Ánh mắt của hai người chỉ cách nhau một tấm kính mỏng Cứ như thế hướng về nhau Cái cảm giác này cứ lặng lẽ mà nảy nở trong lòng Anh khẽ thở dài Đứng dậy khỏi sofa Tìm đĩa phim trong tủ Xem phim không? Thời nghi thấy buồn cười, nghĩ một lúc. Xem tâm tân ký đi, có thể xem vài ngày giết thời gian. Được. Dường như anh không quá quan trọng, không người đặt đĩa phim vào máy. Từ chỗ cô có thể nhìn thấy bóng anh in trên màn hình TV chưa mở. Những đường nét rất rõ ràng. Trợ sinh thần nhìn chiếc máy chạy đĩa. Cô nhìn anh. Quần dài bằng nhung màu xanh nhạt, áo sơ mi trắng. Giống hẹp như lần trước ở tại nhà cô Sạch sẽ đơn giản Thời nghi nhìn anh có chút bối rối Nằm xuống sofa Mặt vùi và tấm đệm Vẻ rất thoải mái Cuối cùng Châu Sinh Thần cũng bật được đĩa lên Cầm lấy điều khiển từ xa bên cạnh tivi Quay đầu lại muốn nói với cô điều gì đó Nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đó Ngày lập tức hiểu ngay suy nghĩ của cô Những lúc em nhìn thật sự khiến anh cảm thấy Mình như là một ngôi sao nào đó vậy Em dễ đoán đến thế sao Thời nghi lấy tấm thảm che mặt Lý nhí nói Châu sinh thần Em yêu anh Anh đáp lại một tiếng Không khỏi bật cười Hạ tuần tháng 9 Bà cụ họ vương đột ngột đến Đi cùng là cháu đích tôn nhà họ Vương đã từng có duyên gặp một lần trước đây, và vài người phụ nữ trung niên ăn vẫn rất đẹp. Lần gần nhất gặp mặt cũng đã cách đây vài tháng. Bà vẫn khách sáo như thế với cô, thậm chí còn có phần hơn. Lúc bà ngồi xuống, khẽ kéo tay thời nghi cùng ngồi, dường như biết rõ sức khỏe của cô không tốt. Cậu đó nóng nảy quá ạ. Sắp kết hôn rồi mà chẳng để bà ra này nghỉ ngơi chút nào Bà khẽ cười nắm tay Thời nghi Chỉ có 6 bộ Cháu xem thích bộ nào Thời Nhi ngạc nhiên nhìn châu sinh thần Bất giác mỉm cười Anh để sofa cho họ Ngồi trên chiếc ghế gỗ Tay trống vào thành ghế cũng cười với cô Đây chỉ là mẫu đầu tiên Bà nhìn thấy phản ứng của hai người bỗng bật cười. Bà đoán là còn phải quay lại ba bốn lần nữa. Cháu xem bộ này trước đi. Lần sau để cháu qua sẽ tốt hơn. Thời nghi cảm thấy không phải phép lắm để một người lớn tuổi như bà tới tận đây. Lần sau bà làm xong cứ nói với chúng cháu cháu có thể qua xem ạ. Không sao đâu. Bà cười. Cháu vừa khỏi bệnh, Văn Hạnh lại ở bệnh viện Trần Thượng Hải. Bà đến một lần có thể thăm cả hai cháu. Bằng không thì cũng không biết bao giờ Văn Hạnh mới khỏi bệnh đến tiểu trấn thăm bà nữa. Việc Văn Hạnh ở trong viện, Châu Sinh Thần đã nói với cô. Nhưng vì lý do sức khỏe của Thời Nhi, cuối cùng anh không đồng ý để cô đến bệnh viện thăm non. Bà nói vậy. Thời Nhi lại cảm thấy có cơ hội, vừa đúng lúc cô muốn đi thăm cùng bà. Lần này cho sinh thần lại không cản cô. Cô người mở hộp ra, có người mở hộp ra, không lâu sau lại có người cho chiếc giá treo đồ màu đỏ sậm lên. Sáu bộ lễ phục theo phong cách Trung Quốc và Tây Du đều được lần lượt treo lên. Cô đã từng mặc rất nhiều quần áo do nhà họ vương làm, phần lớn đều là do lớp trẻ may. Lần này là lễ phục cho hồn lễ Bà họ vương đích đích thân làm nên hoàn toàn khác biệt Không thể miêu tả hết được Sự sàn trọng đẹp đẽ Rai rất tinh tế Bất kể từ việc chọn chất liệu Kiểu dáng hay những đường may cắt thủ công Đều không chê vào đâu được Lúc thời nghi thử đồ trong phòng đọc sách Chỉ có bà cụ họ vương và châu sinh thần ở lại Cô cũng không để ý bèn hỏi Sao lần này Vương Mạng lại không tới Cô biết nhà họ Vương Vì Thời Nghi là nữ nhân Nên hầu như đều để Vương Mạng giúp cô thử đồ Cho dù có bà tới Cũng sẽ vẫn như vậy Thời Nghi hỏi thế Thực chất chỉ tỏ ý quan tâm Nhưng không ngờ được rằng Bà Vương đang ngồi cạnh lại im lặng Lúc cô nhận ra Bà đã khẽ thở dài nói Nó no, cũng đang ở Thượng Hải Nhưng đang dưỡng thai Dưỡng thai Thầy nghi nhớ rằng Vương Mạng chưa kết hôn Làm sao có thể Cô không dám hỏi nữa Nhưng Châu Sinh Thần lại ho khẽ Nói Bà Vương Cháu rất xin lỗi Đều là sự lựa chọn của nó Bà Vương lắc đầu Cậu không phải nói xin lỗi Còn bé đó biết cậu hai thành hôn rồi mà vẫn còn... Bây giờ nó đã rời khỏi nhà họ Vương. quy củ nhà họ Châu Sinh nó hiểu. Ngoài chính thất ra, tất cả đều không được bước chân vào nhà. Thời nghi bị bất ngờ. Thử xăm trang phục, khi bà Vương rời khỏi phòng đọc sách, cô mới nói. Vương Mạn mang thai từ bao giờ vậy? Gần như trùng thời gian với đồng giai nhân Trầu sinh thần khẽ vỗ vỗ vào cánh tay cô Đi thay đổi thôi Vâng Thật đáng tiếc Theo lời bà Vương Ngoài chính thất xa tất cả đều không được bước chân vào nhà Vương mạn coi như đã lấy Châu văn xuyên Nhà họ chưa sinh thủ cựu Cho phép còn cháu có nhiều vợ Cũng không lấy gì làm kỳ lạ Rốt cuộc điều đáng tiếc là gì Cô không nói rõ ràng được, vốn muốn mà không được đành nhẫn nhịn cầu toàn. Chỉ là khi thật sự đã được, có thể coi như đã thỏa mãn tâm nguyện rồi sao? Hai người trong phòng thử đồ thay trang phục, cô giúp anh mặc áo sơ mi, cài cẩn hận khuy áo. Tay anh đặt trên chiếc tủ âm tường, khẽ hóp ngực phối hợp với động tác của cô. Thời nghi cài áo xong, đặt ngón tay trượt trên cổ anh một vòng, chỉnh chàng lại cẩn thận. Châu sinh thần mới giải thích Nhà họ châu sinh có một số chuyện Nếu em thấy không quen mắt có thể coi như không biết Cô vâng một tiếng Những chỉ số kiểm tra sức khỏe của Văn Hạnh không đạt tiêu chuẩn Ngày phẫu thuật cứ lùi hết ngày này sang ngày khác Cô tự đọc bệnh án của mình Tự chú ý dưỡng bệnh Tình trạng bắt đầu có chuyển biến tốt Bà Vương tuổi đã cao Chỉ nói 2 ba câu với Văn Hạnh rồi rời bệnh viện. Thời nghi và châu sinh thần đưa Văn Hạnh đến chiếc ghế dài ở bãi cò sửa nắng. Văn Hạnh ngồi xuống. Thời nghi chìa ra chiếc chăn mỏng mà châu sinh thần đem đến. Đặt lên chân cô. Buổi chiều đầu thu, ánh nắng chán trên người vô cùng ấm áp lại không quá nóng nực. Cô đỡ Văn Hạnh ngồi xuống. Châu sinh thần đứng ngay cạnh cô. Đã tháng 9 âm lịch rồi sao? Văn Hạnh cười, đôi mắt nheo nheo nhìn Thời Nghi. Thời Nghi gật đầu. Ngày mùng 7 tháng 9 rồi. Tháng 9 âm lịch là tháng hoa cúc đúng không? Đúng. Văn Hạnh nhíu mày chép miệng. Hai tháng là 9 và 12, một tháng hoa cúc bắt đầu nở rộ. Là tháng hoa cúc Một tháng bắt đầu có tuyết sơi Là tháng băng Những tháng còn lại Hồi bé em bị bắt phải nhớ Giờ quên sạch rồi thời nghi cười Những thứ này không dùng máy Không nhớ cũng được Nhưng Văn Hạnh nói khẽ Mai hành thích kiểu con gái khuê cát như vậy Cô ngẩn người Dường như đoán ra tâm tư của Văn Hạnh Cô gái nhỏ này Người trong trái tim cô Là người liễu tản xen dụng Mai vẫn vẹn nguyên kia Lúc trước có chút cảm giác nào đó Nhưng vẫn chưa chứng thực được Tính ra Văn Hạnh nhỏ hơn Mai hành 12-13 tuổi Mai hành cũng thực dấu nghề 35-36 tuổi chưa kết hôn Người lạnh nhạt như trâu sinh thần Cũng vì ứng phó với người trong nhà Đã đính hồn hai lần rồi Thời Nhi không hiểu mai hành nhưng lại hiểu nỗi lòng không nói ra của Văn Hạnh. Mà cô cũng sẽ không khuyên bảo người khác. May sao Văn Hạnh cũng chuyển chủ đề. Khi cô nói chuyện, đôi mắt có lúc hơi nheo lại, có lúc lại mở to, rất sinh động. Dường như rất lâu rồi không nói chuyện cùng ai. Phải khó khăn lắm mới gặp được một người tâm đầu ý hợp. Cứ ngồi như thế hơn 40 phút mới được Châu Sinh Thần và Thời Nghi đưa về phòng. Sắc diện còn đỏ hay hay. Vô cùng phấn khởi Cuối cùng đến lúc họ phải rời đi Văn hạnh bỗng nhiên dặn dò Vương mạn thân phận rất đặc biệt Chị dâu Cố gắng đừng nên tới thăm non cô ấy Nói xong lại nhìn Châu sinh thần Nhớ lời em đó Trâu sinh thần khẽ lắc đầu Dưỡng bệnh cho tốt Không cần nghĩ đến những chuyện này đâu Em nhớ anh chị lắm Văn Hạnh cười Còn nữa Hôn lễ của anh chị em nhất định sẽ tới Nhất định Vậy phải giữ gìn sức khỏe cho tốt đã Chỉ số đạt tiêu chuẩn rồi làm phẫu thuật Văn Hạnh khẽ kéo giải giọng Nắm lấy tay trái của chương sinh thần Phẫu thuật lùi lại rồi Thay bằng trái tim của người khác Lúc đó em không yêu anh trai nhất nữa Thì làm thế nào Giọng của cô có chút nũng nịu Ánh mắt của Trương Sinh Thần rất ấm áp Khẽ dặn dò Nhưng đều là những lời dặn dò bình thường của bác sĩ Đêm khuya thành vắng Cô lại nghĩ đến lời của Văn Hạnh Cô nằm trên giường thuận miệng hỏi anh Có phải đã biết Văn Hạnh thích mai hành rồi không Trương Sinh Thần không bất ngờ Anh cũng nhìn ra rồi Anh nhìn ra rồi sao Trời sinh thần không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, nói tiếp. Rất dễ để nhận ra, cũng giống như lần đầu em gặp anh, có một cảm giác khiến người ta bị bất ngờ. Cô vâng một tiếng, anh nói tiếp đi. Mặc dù vời như không chú ý nhưng giọng lại rất nhẹ nhàng, trời sinh thần phân tích cặn kẽ hơn. Thứ khó trẻ đệ nhất chính là tình cảm của con người. Một người con gái thích ai đó rất dễ để nhận ra. Nhìn vào ánh mắt, và cử chỉ, cả cách nói chuyện nữa. Những thứ đó đã đủ để đoán ra rồi. Điều anh nói đúng với phần lớn tâm tư của các cô gái. Thời nghi liên tưởng tới việc mình đã từng có những thứ tâm tư như thế. Anh hiểu nhưng chỉ quan sát bằng thái độ bảng quan. Cô hò một tiếng. <cười> Vậy thì trước đây có người... Thích anh, anh đều bàng quan Đúng, bàng quan Anh nghĩ một lúc Hoặc né tránh Để người ta không hiểu lầm Vậy nếu là người anh cần phải hồi đáp thì sao? Cô cố tránh bà tử vợ chờ cưới Chầu sinh thần cười Cũng không nói thẳng ra người cô muốn nói là ai Trừ phi là vợ anh Mới cần phải hồi đáp Một đáp án tuyệt vời. Thời nghi cũng không hỏi nữa, rõ ràng là đã mãn nguyện. Nhưng vì vẫn bận lòng chuyện của Văn Hạnh, cô cũng không thích làm bà mối. Nhưng Châu sinh thần đã biết nội tình cô có thể hỏi kỹ hơn. Thời nghi khẽ kéo tay áo của anh. Vậy Văn Hành đối với Mai Hạnh... Anh không biết. Anh không biết sao? Trầu sinh thần hơi giò dự. Anh và cậu ấy không nói đến những chuyện này. Nhưng Văn Hạnh là em gái anh, quan tâm nhiều hơn cũng tốt mà. Thứ khó khăn nhất trên thế gian này chính là hai bên đồng lòng. Thời nghi không dám tin đây là lời của châu sinh thần. Quả nhiên, anh nói với cô rất nhanh. Đây là Mai Hành nói. Thời nghi nghĩ một lúc rồi lại đột ngột hỏi anh. Tháng 2 âm lịch, Tên khác là gì? Cám hương Con tháng tư Hòe tự Anh cười Sợ em lại đột nhiên hỏi câu này Em đang nghĩ Một người cứ khăng khăng một nửa của mình Phải thích văn cổ Không phải là rất kỳ lạ sao? Anh ừ một tiếng Cô nằm bên cạnh anh Vẫn chìm đắm trong câu chuyện văn hạnh Không đáp ứng được những yêu cầu của Mai Hành Phát hiện ra đèn ngủ đã được chỉnh cho sáng lên một chút. Anh cúi đầu thấp giọng hỏi. Em biết nói tiếng Tô Châu không? Biết. Cô cảm thấy có chút kỳ lạ. Trong nhà em có họ hàng ở Tô Châu, cũng không khác tiếng Thượng Hải lúc nhỏ đã biết rồi. Hai người đều uống canh có tâm sen. Lúc nói chuyện, hường đưa thoảng thoảng, ai cũng ngửi thấy được. Dùng tiếng tô Châu đọc những bài thơ anh đã dạy cho em, được không? Anh khẽ nghiêng đầu, cô khẽ nói được. Anh chưa từng dạy qua bài nào, rõ ràng là chỉ có ngô ca. Anh sẽ đọc chậm một chút, nếu em khó chịu thì nói với anh nhé. Cô vâng một tiếng, cảm thấy cả người mình nóng như lửa đốt. Rõ ràng là lời nói quan tâm chăm sóc như thường ngày của anh. Nhưng lại vô cùng mê hoặc Chẳng rõ là có ý hay vô ý nữa Cô dựa vào trí nhớ Khẽ đọc cho anh nghe Thỉnh thoảng đến đoạn ngượng ngùng bèn dừng lại Đêm đầu thu đã mát mẻ hơn một chút Hai người ôm nhau Trong tấm chăn mỏng Mặc dù có da mồ hôi Nhưng anh vẫn không dám dở chăn ra Sợ cô bị nhiễm lạnh Thời nghi dần dần không đọc nổi Bài thơ vẫn cứ tiếp tục Nhưng suy nghĩ thì không liền mạch nữa Trước khi ngủ say, cô nhòm đầu dậy hỏi anh. Châu sinh thần? Ừ. Tại sao anh lại muốn em dùng tiếng tô châu? Trong bóng tối, dường như anh đang cười. Em chưa từng nghe qua câu này sao? Ngô âm díu dít thật vui tai, phù thề đầu bạc nâng chén tràn. Tiếng tô châu đọc ngô ca rất có cảm hứng. Cô ngạc nhiên Đây là một câu nổi tiếng ca ngợi ngô âm Tiếng tổ trâu lại mềm mại uyển chuyển Trâu sinh thần bỗng lại nói tiếp Muốn nửa còn lại của mình Cũng thích văn học cổ Không có gì là kỳ lạ cả Bản thân sẽ có cùng sở thích Ví dụ như thuộc thơ về trà Tên trà Lại như những bài Ngô ca anh đọc cho cô nghe Thơ ca anh đề tặng cô Thời Nghi cảm thấy đúng Nhưng cũng vì câu nói này lại phát hiện ra điều gì đó. Cô áp mặt vào ngực Châu Sinh Thần. Lắng nghe nhịp đập trái tim anh khẽ cười. Châu Sinh Thần, anh ghen rồi đấy. Hai ngày sau, cô lại cùng Châu Sinh Thần vào thăm Văn Hạnh. Tình trạng của Văn Hạnh xem chừng rất tốt. Các chỉ số vẫn chưa đạt. Nửa tháng trước đã bỏ lỡ một người hiến tặng phù hợp. Những điều này đều do châu sinh thần tóm tắt lại cho cô Thời nghi không hiểu về cây ghét tạ Nhưng cũng biết bệnh tim do bẩm sinh Những nguy hiểm gặp phải sẽ cao hơn gấp nhiều lần So với những người khi trưởng thành mới mắc bệnh Do đó lại càng thương tiếc cho Văn Hạnh Giao sắc không gọt được chui Người học y trung quy cũng chẳng thể tự chữa cho chính mình Lần này đến cô gặp được Mai Hành Phòng bệnh của Văn Hạnh Có phòng khách và sofa riêng Trong lúc Châu Sinh Thần nói chuyện riêng với bác sĩ Thời nghi đến phòng bệnh của Văn Hạnh trước Văn Hạnh mặc một bộ quần áo Ngoài thể thao mùa xanh nhạt Đang khẽ cười Mai hành cũng lắc đầu cười Bỏ kính xuống Rút từ trong túi quần ra chiếc khăn tay mộn lầu kính Chị dâu Ừ Chị dâu Em có trà ngon ở đây Rớt ra hai chén rồi Văn Hạnh cầm ly trà của mình đưa ra trước mặt Thời nghi Em không uống được, chị uống đi Thời nghi cảm thấy buồn cười Em biết mình không uống được, tại sao lại còn cầm một chén Nhìn thấy Mai Hành tới em vui quá nên quên mất Văn Hạnh nhìn sang Mai Hành Đồ họa thủy Mai Hành chỉ cười chứ không nói gì Có y tá bước vào kiểm tra định kỳ cho Văn Hạnh. Cô đến ngồi trên chiếc sofa đơn, đặt chiếc ly trà lên bệ bên cạnh. Mai Hành cũng làm y như vậy. Mai Hành mắt đen như mực, ánh mắt sâu thẳm khó đoán nhìn cô. Thời nghi hoài nghi lại nhìn anh, nhưng lại nghe Văn Hạnh gọi tên mình nên không nghĩ sâu thêm nữa. Sau đó, Châu Sinh Thần cũng đến, ngồi ngoài phòng khách nói chuyện với Mai Hành một lúc. Khi Mai Hành rời đi, Còn điểm nhiên như không Dặn người đổ hai ly trà đó Cô nhìn theo bóng lưng anh ta Lại nhớ đến ánh mắt kỳ lạ kia Liền biết trong ly trà nhất định có vấn đề quan hệ giữa Mai Hành và Văn Hành Thần sơ rất rõ ràng Cô không nên hoài nghi như thế Sức khỏe của thời nghi trở nên tốt hơn Công việc bị gián đoạn 2 tháng Sang tuần sẽ tiến hành thu âm Mỹ Lâm nghe nói cô muốn quay lại làm Vừa lên lịch công việc vừa than vãn mình bị các nhà đạo diễn phim bức tử đến chết chiều hôm đó bèn chuyến phát nhanh tài liệu mới nhất là một quyển sách rất dày Để phối hợp với chất giọng tự nhiên của cô Vài cổ trang tương đối nhiều Cô thuận tay xem lướt qua để hiểu rõ nhân vật Nhưng khi nhớ đến quyển sách của mình thì tạm thời gác mọi thứ lại Sách tới đoạn kết viết rất chậm Vì cô không nhớ kết cục của anh Không nhớ rõ vì sao anh chết và chết như thế nào. Không nhớ rõ vì vừa nhớ vừa sửa lại, rồi lại vì quá coi trọng nên cứ lấn cấn cầu chữ mãi, sửa đi sửa lại. Gần đây chương sinh thần rất bận, phần lớn thời gian cô đều ăn cơm một mình, cũng dần quen với việc anh thường về muộn. Buổi sáng đến thăm Văn Hạnh xong, anh đưa cô về nhà rồi lại rời đi. Thời Nhi xem kịch bản, Rồi lại phân tâm ngồi sửa bàn thảo của mình Sửa đi sửa lại Đến hơn 7 giờ Cô đắn đo từng câu từng chữ Hai tay cầm một trồng giấy Vô thức gõ nhẹ xuống mặt bàn Được một lúc lại nghiêng đầu Áp mặt xuống bàn Thời nghi nhíu mày thả lòng Rồi lại nhíu mày lại Trong lúc đó không hề để ý Châu sinh thần đã về Anh treo chiếc áo ngoài Còn đọng những hạt nước nhỏ li ti Bước qua cánh cửa vẫn để mở Nhìn thấy cô đang trong phòng đọc sách Anh bước vào Gặp phải chuyện gì khó khăn à? Thế nghi đang mãi thu dọn đống tài liệu Định đứng dậy Anh đã đặt tay lên vai cô Anh cúi người Tỏ ý cô cứ ngồi thế này nói cũng được Cô nghĩ một lúc Không thể không thừa nhận Em có điều bận tâm Bận tâm Em đang viết một số thứ Muốn viết sao cho thật tốt Dùng từ phải thật cân nhắc Cô khẽ thở dài Nên hơi bận lòng Ừ Anh đã hiểu ra Để anh nghĩ xem làm thế nào có thể giúp em Cô cười Việc này không cần làm phiền đến nhà khoa học đâu Yên nào để anh nghĩ Hình như nghĩ sắp ra rồi. Cô thấy buồn cười, gật đầu. Em còn nhớ anh đã trả lời em tháng 2 còn gọi là gì không? Cám hương. Trường sinh thần gật đầu. Đây chỉ là cách nói theo thói quen của anh. Nghiêm túc mà nói, tháng 2 có rất nhiều tên gọi khác. Những tên gọi đó đều có nguồn gốc không giống nhau. Miễn cưỡng nói cái tên nào tốt hơn, cái tên nào không phải là rất khó sao Thời nghi thừa nhận điều anh nói là sự thật. Hết chừng 14A, nhấn subscribe để theo dõi chừng mới nhất.